Nhà s á c ấn hành â n hoang h c o đ ó quý k á c h ghé t năm hai nghìn lẻ bảy sau khi nghe x o n g quyển sách này quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả nguyễn phạm đăng khoa và các chuyên gia của pay nhà xuất bản trẻ đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ người trồng cây của người việt nam chúng ta quyển sách này bao gồm ba phần và được chúng tôi chia thành mười một phần nhỏ sau đây là phần m ụ c lục mời các bạn cùng điểm qua mục lục cùng bạn đọc kiếm tiền hay phụng sự xã hội lời nói đầu phần một cửa hàng tạp hóa của thế giới chương một song quan tâm công dân tuyệt diệu của thế giới chương hai bán hàng tốt nhất với mức giá thấp nhất có thể văn hóa kinh doanh đang được viết lại chương ba triết lý một đô la phần hai tôi là người bán hàng cho bạn vậy thôi chương một hãy nghĩ như người tiêu dùng chương hai vượt thác chương ba thách đấu chương bốn câu lạc bộ sam phần ba phụ lục nước mỹ tự hào về ông gia đình s a m quanh tân chúng tôi làm vì mọi người s a m quanh tân hãy làm theo tôi việt nam con sói đang đến s a m quanh tân đầu tiên k h a s á t nói com vn mời các bạn cùng đến với phần cùng bạn đọc cùng bạn đọc kiếm tiền hay phụng sự xã hội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 là niềm đam mê m ộ trong cách mãnh liệt để sáng giá mạnh thật nhiều đem đến liệt tạo, t để để ị mới c h cuộc s ố và việc cho thực được cống hiến cả cuộc hội. Họ hiện hiến mình xã đã điều đời đó bằng lời ẫ dẫn n truyền việc đạt, đ ư n Trong g cho hậu thế. l ờ đầu của bộ sách chúng tôi cũng muốn kể lại với quý vị một vài câu chuyện và một vài so sánh mà bay luôn tự hào khi tìm thấy nó trong hành trình khát vọng doanh trí của mình trong suốt những năm vừa qua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 tôi không bán tủ sắt nữa mà sẽ bán giải pháp lưu trữ hồ sơ văn phòng từ đó ông và đồng sự tiến hành nghiên cứu để tạo ra những cái tủ sao cho có thể chống được mối mọt chống thấm ngăn g tủ này thì có khóa kiên cố để đựng hồ sơ quan trọng ngăn g tủ khác thì không cần khóa để dễ kéo ra kéo vào ông cũng chịu khó đi đến các văn phòng để nghiên cứu màu sơn thay đổi kích cỡ kiểu dáng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 mà vì những đóng góp vô giá của họ vào sự thay đổi của thế giới này song song với những doanh nhân lẫy lừng của thế giới đ i ề u khác biệt ở bộ sách này là chúng tôi đã khởi sự hành trình tìm kiếm những huyền thoại doanh nhân việt để như một cố gắng định vị xem ông cha ta ngày xưa đã khởi sự kinh doanh như thế nào và thật bất ngờ trong lịch sử việt nam đã từng có những lương văn can bạch thái bưởi nguyễn sơn hà trịnh văn bô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 Đây Kho đến khoa sách nói.com.vn các cùng bạn Nói mời với Lời nói Đầu theo wikipedia khu vực ozark hay còn gọi là núi ozark cao nguyên ozark là một khu cao nguyên về địa chất và khoa học ở trung tâm nước mỹ nó nghiêng nhiều về nửa phía nam của bang m i s s o u r i kéo dài về phía tây bắc và phía bắc askansas thậm chí nó còn kéo dài về hướng đông nam kansas và đông bắc oklahoma cái tên ozark bắt nguồn từ cách đánh vần ngữ âm tiếng anh của một từ viết t ắ t tiếng pháp là oas viết ngắn gọn từ oaskansas sự sáng tạo tiếp theo đến từ việc kinh doanh bưu điện tại bưu điện arkansas nằm cạnh sông mississippi một xuất xứ khác là o a s có nghĩa là to the oask đến hình vòng cung điều được ghi trên một tảng đá hình vòng cung Tại Alamco, núi ô xác hình vòng cung này được xác định như một ranh giới khi băng qua núi những người du lịch mỹ đã xem xét nhiều điểm đặc trưng khác nhau và gọi nó là ô xác cũng như núi ô xác hay rừng ô xác tới đầu thế kỷ 20, o z a ơ i c đã trở thành một từ đặc trưng của vùng này ô xác đã sinh ra một con người đặc biệt và kỳ lạ sam quentin lớn lên trong thời kỳ khó khăn và suy thoái của nước mỹ tại Kingfisher o c lahoma năm 1918. sao coten đã làm rạng danh vùng đất này khi trở thành nhà doanh nghiệp thế kỷ của nước mỹ năm 1985, ông được tạp chí forbes bầu chọn là người giàu nhất nước mỹ nhiều tờ báo đặt cho qua mát công ty ông sáng lập là ngọn hải đăng khu vực ozark và chính sam là người c h ă m lửa cho ngọn hải băng khổng lồ ấy walmart cũng như s u n u e n t i n là những cái tên nổi tiếng trên toàn thế giới nhưng với việt nam vẫn không ít người chưa từng nghe nói đến điều này do nhiều lý do walmart chưa từng đặt chân đến việt nam sách tài liệu đề cập đến cũng chưa nhiều cuốn sách này được viết ra cũng không ngoài ý định khác hơn là đi ngược thời gian để vẽ lại con đường đi của một huyền thoại Nguyên thoại ấy đã từ giã cõi đời vào lúc 74 tuổi nhưng cũng kịp xây dựng nên một đế chế hùng mạnh đế chế mà bây giờ đang đứng ở vị trí số một trong số hàng ngàn công ty bán lẻ trên toàn thế giới nhưng chúng tôi không có ý định kể lại cuộc đời của một sang quang t i n cứng nhắc ông là hiện thân của một điều đặc biệt và điều đặc biệt ấy chứa đựng nhiều tính cách hết sức phức tạp chúng tôi muốn rằng bằng quá trình viết lại về cuộc đời và sự nghiệp của sang quang t i n cuốn sách này có thể truyền tải đến bạn đọc những triết lý sống triết lý kinh doanh mà ông đã dày công gầy dựng và đeo đuổi trong suốt cuộc đời mình bởi thế phần một của cuốn sách này sẽ giới thiệu đến bạn đọc một hình dung khái quát nhất về qua mát cũng như con người sang q u a n tên phần hai sẽ viết lại chặng đường ông trở thành người đàn ông giàu nhất nước mỹ và phần ba là một phần đặc biệt ngoài những câu chuyện lời nói bên lề về s a n q u a n tên chúng tôi đưa một phần những thông tin mới nhất của ngành kinh doanh bán lẻ việt nam trong thời kỳ bắt đầu gia nhập wto khi việt nam mở cửa ngành bán lẻ sẽ là một trong những ngành kinh doanh thu hút những tập đoàn lớn như w a l m a r t c a r r e f o u r hay tesco đổ bộ vào mảnh đất màu mỡ này chúng tôi cũng để tự các bạn nhận định nhất là những nhà doanh nghiệp tại việt nam phải làm gì để đứng vững trước nguy cơ có thật từ bên ngoài bạn đọc cũng sẽ thắc mắc cuốn sách nói quá nhiều về qua mát điều này không thừa đối với sam q u a n tinh ông và qua mát chỉ là một mọi hoạt động của qua mát đều gắn liền với từng chiến lược từng bước đi của sam và cũng vì thế mọi việc sam làm kể cả đi chung với gia đình đều là cố gắng suy nghĩ để đưa qua mát lên một tầm cao mới và dù cả cuộc đời sam đều là những sự kiện kỳ thú chúng tôi chỉ xin bắt đầu kể lại chi tiết từ năm 1962, t ứ c là năm mà san q u a n tân bắt đầu kinh doanh với cửa hàng w a l m a r t đầu tiên tại thị trấn p e n t e r v i l l e bang arkansas qua cuốn sách này chúng tôi muốn chuyển tải đến bạn đọc một triết lý cao hơn về việc vẽ lại hành trình của san q u a n tân và w a l m a r t kinh doanh làm sao để có thể trở thành người đứng đầu mà lại vừa có thể tồn tại lâu dài và bền vững điều đó chúng tôi đã tóm gọn lại trong lời dẫn đầu cuốn sách này thành công là khi bạn mang lợi ích đến cho người khác chúng tôi không có ý định nói nhiều về những con số những thành quả mà s a m quanh tên và qua mát đã đạt được trong lời giới thiệu này những điều ấy các bạn sẽ tự khám phá khi lần dở từng trang chỉ nói đôi dòng để giúp các bạn có thể tiếp cận với cuốn sách một cách hiệu quả hơn hãy đọc bằng cách tưởng tượng mình là s a m quanh tên mình sẽ giải quyết điều ấy như thế nào mình sẽ làm gì để có thể bán hàng với giá thấp nhất mà chất lượng cao nhất cách kinh doanh nào bền vững nhất và mang lại lợi ích cho người khác nhiều nhất cuối cùng chúng tôi mong rằng cuốn sách này sẽ được viết tiếp từ những thông tin của bạn đọc khi tập đoàn w a l m a r t có mặt ở việt nam điều này đã được xác nhận bây giờ thì bạn có thể bắt đầu đọc cuốn sách này rồi như vậy là kho sách nói com vn Vừa về ban gửi đến các bạn phần giới thiệu đến đầu bạn phần các quý y ể n sách Sean Walmart Quentin thính giả đang nghe quyển sách sam quentin và walmart giàu nhất nhờ bán hàng rẻ nhất Corsachnói.com.vn thực thảo sách của hiện quyển sách này dưới sự tài trợ của công Dưới tài làm trợ ty Tây sự đẹp